lúa gạo vì yêu một phương địa do vua bibiara vua nước Magada cấp một ân tướng của vua một tìnhắc các bạn namôn và gia chủ ở Cam được nghe tiếng đồn như sau sa dòng họ Thích Ca xuất gia từ gia tộc Thích Ca đang du hành trong nước Anga với đại trứ tỳ-kheo khoảng 500 vị đã tự tại căn ba và tại căn ba Sa môn Gotama ở trên bờ hộ Gagara. Tiền đồ tốt đẹp sau đi được truyền đi về Thế Tôn Gotama. Đi là Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, minh hạnh tốt, thiện thể, thí dân giải, vua thượng sĩ, điều ngự thượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn với thánh Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, pháp thiên giới, cùng với chúng sa môn bà la môn, các loài trời và người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiền, hậu thiền, có nghĩa, có văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ trong sạch, tốt đẹp thay. Siêu chim ngưỡng một vị a như vậy.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 đang du hành trong nước An-ga với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị, đến tại thành ca và tại thành sa Sa-môn ta ở trên bờ hồ Gagara, tiến tốt đẹp sau đây, đương truyền đi về Thế Tôn cô ta Đi làm Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh thành tốt thiền thế gian dạy vô thượng sĩ điều ngự trường phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. đây những người ấy đi đến để ý kiến tôn giả Gautama. Này người giữ cửa, hãy đi đến các bà La Môn và gia chủ ở Campa. Khi đến nơi, hãy nói với những bà La Môn và gia chủ. Bà Lamôn Sonadanda có nói, Này các thiền giả, hãy chờ đợi. Bà Lamôn Sonadanda sẽ tự thân hành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 đến y kiến xa môn Gotama. Lúc bấy giờ, có khoảng 500 bà la từ nhiều địa phương khác nhau đến ở tại Campa vì công vụ. Những bà la môn nghe bà la môn Sudananda sẽ đến y kiến xa môn Gotama. Những bà la này đến bà la môn Sudananda khi đến xong, liền thư với bà la môn Sudananda Có phải tôn giả Sunda sẽ đến ý kiến sa mô Koutama này các hiện giả đó là ý định của ta ta sẽ đến ý kiến sa mô Koutaama tôn giả Khanke chớ có đến ý kiến sa mô Koutama thật không xứng đáng tôn giả soda đến ý kiến sa mô cô tama nếu tôn giả soda đến ý kiến sa mô côutaama Thì danh tiếng của tôn giả soda bị hao tổn danh tiếng của Samôn Goutaama được tăng trưởng vì danh tiếng của tôn giả soda bị hao tổn và danh tiếng của saôn Ko taama được tăng trưởng do điểm này thật không xứng đáng cho tôn giả soda đến ý kiến sa mô Koutama thật xứng đáng cho sa mô Koutaama ý kiến tôn giả sodada Lại Tôn giả sô la đanh Thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ Huyết thống thanh tịnh Cho đến bảy đời tổ phụ Lại không bị một vết nhớ nào Không bị một dèm pha nào Về vấn đề huyết thống thọ sanh Vì Tôn giả sô la Thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ Huyết thống thanh tịnh Cho đến bảy đời tổ phụ Không bị một vết nhớ nào Không bị một chỉ trích nào về vấn đề huyết thống thọ săn. Do điểm này, thật không xứng đáng cho tôn giả Sonaranda đến ý kiến Samong Guttama. Thật xứng đáng cho Samong Guttama đến ý kiến bà Lamon Sonaranda. Lại tôn giả Sonaranda là nhà giàu có, đại phú, sung túc. Lại tôn giả Sonaranda là nhà phúng tụng, nhà trì chú thông hiểu ba tộc vị đại với danh nghĩa lễ nghi ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu được pháp và văn phạm, biện về thuộc thế và tướng của vị đại nhân Tôn giả Sonandanda đẹp trai, khả ái làm đẹp lòng người với màu da phù thánh khôi ngô tuấn tú, chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng.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 Đến với tôn giả Sonadanda Để học cuộc lòng các chú thuật Tôn giả Sonadanda Niên cao, lạp lớn, bậc lão thành Đến tuổi trưởng thượng Còn Samongotama thì tuổi trẻ Xuất gia chưa được nhiều năm Tôn giả Sonadanda Được vua Seniya Bibisara Xứ Magadha Kính trọng, tôn sùng, chim ngưỡng Kính lễ trọng vọng Tu Đà Sơnada được bà Namum Bhogarasadi kính trọng tôn sùng, chiền từ kính lệ trong phòng. Tu Đà Sơnada sống ở Kampa, một địa phương dân chúng đông đúc, có kênh ao nước vì yêu, nương gạo sung túc, một vương lãnh địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Cediya Bibhisaara xứ Magadha. Yudhimtai Thật không xứng đáng cho tôn giả Sonadanda đến ý kiến sa Samong Gautama Thật xứng đáng cho Samong Gautama ý kiến tôn giả Sonadanda Nghe nói vậy Bà Lamôn Sonadanda nói với những bà Lamôn ấy Các thiền giả hãy nghe ta giải thích Vì sao thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến sa Samong Gautama Trái lại thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đính thăm chúng ta. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama thiền sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ không bị một vết nhơ nào, không bị một điểm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì điểm này thật không xứng đáng cho Sa môn Gotama đến ý kiến chúng ta. Trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến ý kiến Sa môn Gotama. Lạy các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ bỏ đại gia đình quyến thuộc. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama xuất gia từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới đất. Lẫn loại trên mặt đất Này các thiền giả Thật vậy sa Samo Gautama trong tuổi thanh niên Tóc còn đen nhánh Trong tuổi trẻ đẹp Của thời niên thiếu Đã xuất gia từ bỏ gia đình Sống không gia đình Này các thiền giả Thật vậy sa Samo Gautama Dầu sông thân không đồng ý Khóc than nước mắt thấm ướt cả mặt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 nhìn giữ chức hạnh của bậc thánh có thiền đức đầy đủ thiền đức. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn cô dùng lời thiện ngôn nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, giọng nói không bập bè phiền phao, giải thích nghĩa lý minh xác. Này các hiền giả, thật vậy, Sa là bậc tôn sư trong các hàng trung sư của nhiều người. Này các thiền giả, thật vậy, Sa Samo Gautama đã diệt trừ tham dục, đã diệt được mọi sao động của tâm. Này các thiền giả, thật vậy, Samo Gautama chủ trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng bà Lamôn. Này các thiền giả, thật vậy, sa Samo Gautama xuất gia từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát Đế Ly An Tịnh. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn xuất gia từ chủng tộc cá giả, đại phú, tài sản sung mãn. Này các hiền giả, thật vậy, dân chúng ban vượt biển đến hỏi đạo Sa môn Gotama. Này các hiền giả, thật vậy,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 Thật vậy, Samogutama có đầy đủ 32 tướng tốt của Bậc Đại Nhân. Này các hiện giả, thật vậy, Samogutama nói lời chào đó, thân thiện, tao nhã, trang trọng, chân trực thành thắng, lời đó có dẫn chứng. Này các hiện giả, thật vậy, Samogutama được bốn chúng kính trọng, tôn sùng, chiêm ngựa, kính nể, trọng vọng. Này các hiền giả, thật vậy, rất nhiều thiên nhân tín ngưỡng Sa Gotama. Này các hiền giả, thật vậy, ở tại làng nào, thôn ấp nào, Sa môn cư trú tại làng ấy, tại thôn ấp ấy, các loài phi nhân không làm hại loài người. Này các hiền giả, thật vậy, Sa môn Gotama là giám hộ chủ, giáo phái chủ, giáo phái sư. Được tôn là tối thượng trong các giáo tổ Này các hiền giả Danh tiếng của một số sa môn bà Na Môn Dựa trên những bằng chứng không đâu Danh tiếng của sa môn Gautama Không phải vậy Danh tiếng của sa môn Gautama Dựa trên trí đức vô thực của Ngài Này các hiền giả Thật vậy Vua Seniya Pimpisara Nước Bhagada Cùng với vương tử Cung phi Thị tùng Đều quy y Sa môn Cô ta Này các hiện giả Thật vậy Vua Bà Nước Cô Sa Cùng với vương tử Cung phi Thị tùng Đều quy y Sa môn Cô ta Này các hiện giả Thật vậy Bà Nam Môn Cô Đi Cùng với các con Vợ Thị giả đều quy y sa mô cô này các hiện giả thật vậy sao mô cô được vua sinh ra nước baggada kính trọng tôn sùng chiêm ngữ kính lễ trọng vọng này các hiện giả thật vậy Sa mô cô được vua base nước koala kính trọng tôn sùng chiêm ngữ kính lễ trọng vọng Này các HIỆN giả, thật vậy, Sa môn Gotama được Bà La Môn Pukarasari kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lạy trọng vọng. Này các HIỆN giả, thật vậy, Sa môn Gotama đã đến Campa, nay đang ở tại Campa, trên bờ ao Gagara. Những Sa môn Bà La Môn nào đến vùng làng chúng ta đều LÀ khách của chúng ta. Đối với khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng chiêm ngưỡng, kính lệ, trọng phòng. Này các thiền giả, nay Samokotama đã đến Kampa, hiện ở tại Kampa trên bờ hồ Gagara. Như vậy, Samokotama là khách của chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính trọng, tôn sùng chiêm ngưỡng, kính lệ, trọng phòng.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 kì kể nói vậy, các bà la môn ấy nói với bà la môn Sonadanda, Tôn giả Sonadanda đã tán thán Sa môn như vậy, dù cho một ai ở xa tu tựa của Gotama đến một căn do tu cũng đủ cho con người của gia tộc đi đến y kiến Sa môn Gotama, dù phải đem theo lương thực. Do vậy, tất cả chúng tôi sẽ đi đến y kiến Sa môn Gotama lúc bây giờ. Bà Lamon Sonadanda Cùng với đại chúng bà La Môn Đi đến bờ hồ Gagara Sự lo lắng sau đây Khởi lên trong tâm trí Của bà Lamon Sonadanda Khi đi ngang qua khu rừng Nếu ta hỏi Samo Gautama một câu Và nếu sa Samo Gautama Trả lời với ta như sao Này bà Lamon Không nên đặt câu hỏi như thế này Thời như vậy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 Bà Nam Mô Là người ngu si bất tài, Kiêu mạng, cứng đầu, sợ hãi. Không dám đến ý kiến sa mô gô Làm sao đã đi đến gần như thế này Mà lại trở về không gặp sá mô gô Nếu hội chúng kinh miệt ta Thì danh dự của ta bị giảm bớt Và ai bị danh dự giảm bớt Thời thôn nhận cúng dường bị giảm thiểu Vì cúng dường của ta tùy thuộc với danh dự chúng ta được có. Lúc bấy giờ, bà La Môn Sunadanda đến chỗ Đức Thế Tôn. Sau khi đến, bà nói lời thân ái chào đón, cúi tùng rồi ngồi xuống một bên. Các bà La và gia chủng ở Kampā có người đảnh lễ Sa môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời thân ái chào đón, cúi với Sa môn Rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Samo Gautama. Rồi ngồi xuống một bên. Có người nói tên và dòng họ. Rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. Lúc ấy, bà Nam Môn Sodadanda đang ngồi tâm trí lo lắng. Nếu ta hỏi sa Samo Gautama một câu, và nếu Samo Gautama trả lời với ta như sau, Này bà Na Môn, không nên đặt câu hỏi như vậy, nên đặt câu hỏi như thế này. Thời như vậy, hồi chúng sẽ kinh biệt ta.